Trưa 153 Tai họa độc thể Trong sơn cốc An tĩnh tu luyện Ngày với ngày chậm rãi trôi qua Khoảng cách lần trước Tiêu viêm luyện hóa tử hỏa đến bây giờ Cũng đã có thời gian nửa tháng Trong nửa tháng này Tiêu viêm cơ hồ hoàn toàn buông bỏ việc tu luyện đấu khí Tất cả năng lượng hấp thu tiến vào trong cơ thể Toàn bộ đều bị quán trúng vào Tử hỏa bên trong đáy động mà ở dưới biên độ thúc giục điên cuồng kéo dài như vậy, tiêu viêm cũng đã đạt được hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Trước kia thắp ra tử hỏa vốn lớn nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay út, cho tới bây giờ thể tích đã lớn hơn mấy chục lần. Là... Mỗi khi nhìn kỹ bên trong tử hỏa từ từ lớn lên như vậy, tiêu viêm trong lòng mãnh liệt dâng lên một cỗ cảm giác thỏa mãn. Dựa theo tiến độ như vậy nhiều lắm là lửa tháng sau. Tử họa liền có thể giúp hắn tiến hóa công pháp Vừa tu luyện dưới mặt trời chói trang Lại ngồi xếp bằng trên núi đá Quần áo tiêu viêm đã hoàn toàn ướt nhẹp vì mồ hôi Một chiếc mặt trời chói trang tu luyện đến gần 2 giờ thời khi trên bầu trời Ánh nắng chói trang độ ấm chậm rãi hạ xuống Tiêu viêm lúc này mới từ từ Trạng thái tu luyện tỉnh lại Cúi đầu nhìn lại một chút quần áo ẩm ướt, không khỏi lắc đầu với đắc dĩ. Hoạt động một chút thân thể, tiêu viêm bế nhìn qua thân thể một chút, phát hiện từ hỏa có một điểm phát triển, đứng dậy nhẹ nhàng nhảy xuống dưới. Trải qua lửa tháng phơi lắng, tiêu viêm da rẻ trở lên ngâm đen hơn một ít, khuôn mặt thanh tú cũng bởi vì khổ tu không ngừng mà thoáng hiện lên một nét kiên nghị thành thục đợi đến khi hai chân đã có chút chết lặng, đã hoàn toàn hồi phục sự linh hoạt, tiêu viêm xoay bàn tay, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, theo một tiếng rất nhỏ nhẹ nhàng vang lên, luồng lớn từ hỏa mãnh liệt từ trong bàn tay tiêu viêm dâng lên hiện ra, trong nháy mắt liền đem thủ trưởng hoàn toàn bao vây bên trong tử diễm, trải qua lửa tháng tới tu luyện, vốn ban đầu từ hỏa bốc lên rất nhỏ, đến hiện tại. Dĩ nhiên có thể đem thủ trưởng của tiêu viêm hoàn toàn bao phủ Nhìn thủ trưởng đang bao vây bên trong tử diếm Tiêu viêm nhắc miệng cười Bàn tay chậm rãi lắm chặt lại Sau đó đột nhiên đánh ra một quyền Nhất thời một cỗ sĩ nhiệt đem không gian trước mặt đốt nóng đến mức có chút vặn vẹo mơ hồ Xách xách Cái này nếu như kích đánh vào trên cơ thể Người Sợ rằng hiệu quả rất không tồi Trên bàn tay từ diếm chậm rãi Tùy ý bốc lên Tiêu viêm cười hiếp mắt nhẹ giọng nói Lần nữa Tại trên núi đá đem ít tử hỏa ra chơi đùa Tiêu viêm lúc này mới thoảng mãn Thu vòng cào trong cơ thể Thân thể hơi rung lên Tử vân dực nhất thời sau lưng bắn ra Quay đầu lại nhìn đôi mắt Tử vân dực Tiêu viêm mỉm cười trực tiếp mặt người hướng vào trong sơn cốc nhảy xuống. Phong thanh kịch liệt, điên cuồng thổ qua bên tai, cách hơn mặt đất có 20 thước. Tiêu viêm hai cánh khẽ động, cấp bách gập xuống thân thể, tốc độ nhất hơi chậm lại. Bàn tay lộ ra nhắm ngay mặt đất, một cỗ phản lực bạo dũng ra, dĩ nhiên đem thân thể tiêu viêm đảo ngược với không chung. Lương theo cỗ lực lưỡng này, thân thể tiêu viêm thoáng chốc lằng không sau lưng từ bên dưới cũng toa một tiếng hóa thành hình xăm dán trên lưng tiêu viêm hai chân vững vàng rơi xuống đất tiêu viêm thân thể khẽ run lên đem tất cả lực lượng toàn bộ hóa giải một lát sau mới đứng thẳng dậy nhíp mắt cười hướng liều cỏ trong liều cốc đi tới chậm rãi đến liều cỏ tiêu viêm lông mày nhíu lại thường thường Lúc này Tiểu Y Tiên hẳn đang hái thuốc trở về Nhưng hôm nay như thế nào vẫn an tĩnh Trong lòng thoáng hiện lên một nét nghi hoặc Tiểu viêm trận rãi đi tới trước lều cỏ Nhẹ gõ cửa nhưng bên trong lại không có nửa điểm động tĩnh Lần nữa lặng lề gõ vài cái Nhưng kết quả vẫn như cũ Lông mày gắt gao nhăn lại Tiểu viêm trong lòng thoáng sẽ qua một cỗ bất an đứng ở sau cửa do dự một hồi lâu, đột nhiên cắn răng, một cái hung hăng đá vào cửa gỗ, nhất thời đem nó đá bay đi. Thô bạo đã tung cửa gỗ ra, tiêu viêm vội vã vọt vào. Trong phòng đang trôi nổi một mảng xương khói làm cho hắn ho sặc sụa. Thú trưởng vội vàng đưa tới kinh khí hung mãnh từ trong lòng bàn tay phun ra, nhất thời đem xương khói trong phòng thoát ra khỏi yêu cỏ, xương khói trong phòng từ từ tiêu tán, chỉ thấy tại trên giường, tiểu tiên hai mắt nhắm chặt, bốn khuôn mặt hồng nhuận, giờ phút này nổi lên thất thải, nhân sắc rất quỷ dị. Nhìn bộ dáng của tiểu tiên lúc này giống như là không có hô hấp bình thường. Tiểu Viêm khuôn mặt quĩnh lên, một đạo quang hành nhanh chóng từ trong giới chỉ màu đen vọt ra chợt quát dừng lại. Tiếng quát dược bảo vừa dứt, tiểu viêm chợt như sét đánh trúng, đứng nguyên tại chỗ. một khắc sau mới từ chỗ vừa rồi hồi phục lại, nghi hoặc nhìn về phía dược bảo, thần tình kinh ngạc. Muốn chết thì hãy chạm vào làng đi. sắc mặt và có chút nghiêm trọng nhìn chăm chăm vào thất thải trên mặt tiểu y tiên, dược bảo trầm giọng nói. Làm sao vậy? Lần đầu tiên Dược Lão lộ ra thân sắc như vậy Tiểu Viêm cũng bị làm cho giật mình kinh hãi Ánh mắt lần nữa quét trên người Tiểu Ý Tiên không yên hỏi Dược Lão chưa trả lời vội Thân hình trôi lổi Vòng quanh Tiểu Ý Tiên đang hôn mê vài vòng Hồi sau lắc đầu Thở dài thấp giọng nói Quả nhiên đúng vậy Nhìn Dược Lão Sắc mặt trầm xuống Tiểu Viêm trong lòng không khỏi thoáng căng thẳng Cẩn thận hỏi lang đến tuyệt cùng là làm sao? Xem trên tay làng đi. Giược vào áo hướng tiểu Y Tiên thoáng mở rộng ngọc thủ chỉ chỉ. Nghe vậy, Tiểu Viêm vội vã để ánh mắt rời đến phía thủ trưởng của tiểu Y Tiên. Tại thủ trưởng làng tựa hồ chỉ thấy một túi dược phấn màu đen. Chớp chớp mắt nghi hoặc, Tiểu Viêm tiến lại gần bàn tay vài thước, thoáng ngửi một mùi dược phấn truyền đến. Nhất thời đầu bỗng nhiên một trận choáng váng giữa là một trận phiên giang đào hải đặt mông ngồi xuống đất Lôn một hồi sâu sắc mặt tái nhợt đứng dậy kinh hãi nói hảo độc dược thứ này sợ rằng một gã đấu sư nếu không cẩn thận cũng sẽ bị độc chết ân ngay cả ta cũng không thể nói tiểu lữ qua này đối với thứ luyện độc đích xác thiên phú phi phàm hơi gật đầu dược lão trong giọng nói ẩn chứa một nét thoáng hiện lên, không biết là đang than thở hay là tùy ý hứng thú. Tiêu viêm cười khổ gật đầu, hắn cũng cảm thấy tiểu ý tiên tựa hồ trời sinh khả năng thao túng độc dược trong tay, có lẽ liên xưng là là tiểu độc tiên còn thích hợp hơn. Người lại nhìn xem bên miệng làng tiêu phù giữa không trung ở giữa leo cọ, dược lão nhất thời. Nhắc nhở nói Ánh mắt từ trong tay Tiểu uy Tiên rời qua cuối cùng dừng lại Trên đôi môi đỏ kiều diễm Mộng nước của làng Tiểu viêm đồng từ co rút Chỉ thấy trên mép hồng nhận dĩ nhiên còn sót lại một ít bột phấn màu đen Xem màu sắc Mùi vị rõ ràng là màu đen kịch độc Mà Tiểu uy Tiên nắm trong tay là năng phục độc tự sát Như thế nào có thể là vô duyên vô cớ Tự sát làm gì Ngấy ngốc nhìn trầm chầm, chầm màu đen còn sót lại tiêu viêm đầu óc tràn đầy hồ đồ lẩm bẩm nói ai nói là tự sát người đã gặp qua người chết nào có thể xinh đẹp như vậy không sực lão đảo mắt trắng dã biểu môi nói thân thể làng thực lực bất qua mới nhất tinh đấu giả như thế nào có thể kháng trụ lại cho dù là đấu sư cũng chết bởi kịch độc a tiêu viêm muốn tới xem hơi thở của thiếu tiên nhưng dược lão trước mặt chợt quát Cho nên chỉ gấp gáp đến độ lụt tung trong phòng Nếu là người thường mà nói Thật hẳn đã chết bất quá. Dược lão còn mắt nhìn chầm chầm vào tư thế Ngủ ưu nhã của tiểu y tiên trên giường nhẹ rộng nói Bất quả là không phải thế Có ý tứ gì Dừng lại cước bộ tiêu viêm ngạc nhiên nói Làng có cái gì bất đồng Chẳng lẽ bởi làng là thân phật độc sư sao đã có thể xem như là ông sư trực tuyết luyện chế bị trúng độc vậy cũng không có chuyện gì phải ngạc nhiên bọn họ cũng đâu phải là vạn độc bất xâm. không sai dù cao minh đến đâu cũng có thể bị độc dược của chính mình cấp cho chết ngật đầu rồi gã trầm giọng nói nhưng mọi việc đều có ngoại lệ ở trên đấu khí đại lục có một loại thể chất đặc thù Loại thể chất này được xưng là trời sinh độc thể hoặc là tai họa độc thể Bởi vì loại độc thể này xuất hiện trên cơ thể sẽ mang đến tai họa Trời sinh độc thể, tai họa độc thể từ ngữ xa lạ làm cho tiêu viêm đầu đầy thủy vụ Người hàng năm đều ở Thổ Thả Thành tự nhiên sẽ không biết một ít bí ẩn ở đấu khí đại lục Năm đó khi ta còn thân thể đầu khí đại lục từng xuất hiện Một nữ nhân có tai họa độc thể Nữ nhân này từng trong một lần Nổi giận Đem sinh mạng một cái đế quốc Biến thành nghìn dặm độc thổ Tại nơi đến độc thổ này Có đến mấy chục bạn thậm chí nhiều hơn Vong linh quanh quẩn tại đây Nghe vậy tiêu viêm hung hăng Hít một hơi Nữ nhân này thật quá tàn nhẫn Mấy chục vạn nhân mạng Cứ thế không chút nào thương xót Đem toàn bộ giải quyết sao? Đây là giết gà sao? Người phải biết rằng, Trên lục ký đại lục cường giả có quy cả củ của cường giả, Lữ nhân nọ làm như vậy không thể nghi ngờ là xúc phạm đến loại quy củ vô hình. Dù sao, lúc ấy có rất nhiều cường giả đến từ đế quốc kia, Cho nên khi xảy ra chuyện như vậy, Các cường giả này tới các cường giả khác, Đều đi tìm lữ nhân nọ trả thù. Nhưng một người lưới tiếp một người đều rơi dụng cả. Được rồi, các cường giả này cấp bậc thấp nhất, ít nhất cũng đấu linh. Cao thậm chí có một vị cứ sắp tiến vào đấu tông, Chính là cửu tinh đấu hoàng. Vừa nói, giật lão, giang hai tay nói. Đáng tiếc, toàn bộ đều chết trong tay của nữ nhân nọ. ra nàn nuốt một ngụm nước bọt, Tiểu viêm lau mồ hôi lạnh, nữ nhân này thật quá hung tợn. Quả nhiên là giết người như giết gà Việc này lão loạn tới cuối cùng Suốt cuộc phải xuất ra một lão tử ẩn thế Trải qua một hồi đại chiến kinh thiên người ngoài cũng không biết được nữ nhân kia thực lực chỉ có 5 sao đấu hoàng lại bị trọng thương bỏ chạy Mà lão bất tử nhất phương Một gã siêu cấp cường giả cấp bậc đấu tông Cũng vì thế mất 15 bài trừ độc tố mới hoàn toàn Khôi phục Tiêu viêm cổ họng cuộn xuống, lấy đấu hoàng cấp bậc cũng dám cùng đấu tông cùng giả tranh phong. Hơn nữa thuật nhìn tạ hồ để lại cho đấu phương một dấu vết khắc sâu. Đối với loại người như thế, Tiêu viêm đành phải dùng hai chữ để hình dung lưu bức. Tại lúc hơn hai năm sau, khi nữ nhân kia chạy trốn, nàng một lần nữa xuất hiện. Bất quá khi đó nàng tiến vào cấp bậc đấu tông, mà lúc này lão bất tử kia. Chịu một lần đau khổ cũng không dám tùy tiện xét xử, cho nên thành phải giả vờ câm điếc, không biết tin tức của anh hàng. 25. Từ đấu hoàng tăng lên đấu tông, tốc độ này coi như là biến thái chứ? Đắt đầu tiêu kiêm nói, Ấn, nữ nhân này đích xác là cái loại tiên tư kinh diễn chi nhân. Gật đầu, rực lão ánh mắt chuyển hướng đến trên giường, tiểu ý tiên nhẹ giọng nói, Tại nơi sau, lúc ta, tại một góc linh thảo, cùng lữ nhân lọ tranh giành, hơn nữa cũng xảy ra xung đột với cùng lại đánh nhau chậm rãi Trợn to mắt Tiêu viêm lần nữa nghe cậu triệt kể chuyện của Dược Lão mơ hồ bại lộ sự tích năm đó lập tức vội vàng hỏi kết quả như thế nào kết quả sao Dược Lão khẽ cười ngẩng đầu lên trong nhẫn đầu đục ngầu lộ ra một chút cảm khái hồi tưởng lại sau một hồi lâu mới thản nhiên cười nói Kết quả xem như ta thắng là một bậc đi, hít sâu một hơi, tiêu viêm tràn ngập rung động.